Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 243 Linh Thú Trấn Sơn Các bạn đang nghe chuyện truyện chuyện aud.xyz Phương pháp luyện hóa linh khí thì dễ dàng hơn luyện hóa pháp bảo vô Cùng dùng tiên thiên chân hỏa đem mấu kiếm luyện hóa khoảng một canh giờ Lâm Hiên tập trung niệm thần, phân ra một sởi thần niệm cẩn thận đem Hòa hợp trong thân kiếm Quá trình này không thể phạm sai lầm, nếu không dù đối với Lâm Hiên. Không tạo thành tổn thương, nhưng uy lực của linh khí so với khi không. Nhận chủ đại giảm. Tất cả thuận lợi. Trên thân kiếm hiện lên một tầng sáng âm u màu lam, Lâm Hiên ngừng. Phun tiên thiên chân hỏa Tay vấy một cái, đem mấu kiếm phi về trong. Tay, hắn có vẻ khá vừa lòng, sau đó mở to miệng, mấu kiếm nhanh chóng thu. Nhỏ lại bị hắn hút vào trong bụng. Sau khi luyện hóa linh khí còn có một lợi ích chính là có thể như. Pháp bảo hòa hợp vào thân thể của mình. Khi đối địch thêm thuận lợi. Sau nữa, lâm hiên tử trong túi chứ vật đem sáu thanh tử kiếm lấy ra. Lại dùng phương pháp như trên đem từng cái luyện hóa. So sánh với mấu kiếm, luyện hóa tử kiếm dễ dàng hơn tổng tổng cũng. Tiêu hao hai canh giờ mà thôi. Thời gian lúc này cũng là bán dạ Đã quá nửa đêm nhưng thân là người tu tiên. Lâm Hiên cũng không mấy. Mỏi mệt. Suy nghĩ một chút. Lâm Hiên lật tay lấy ra một bình ngọc ấm. Ánh. Quan sát bình ngọc một chút. Lâm Hiên cẩn thận mở nắp bình ra. Một. Luồng xương màu lục nhẹ nhàng bay ra. Không tán mà tụ thành một vùng. Xương ảnh trên không. Lâm Hiên tay trái vung lên. Đánh ra một đường Pháp quyết Một tầng hắc mang đem lục xương bọc vào Không lộ ra chút lỗ nhỏ nào Lâm Hiên đem linh lực toàn bộ vận đến tay Lúc này mới triệu hồi chùm Hắc mang đang bọc lục xương Ở trong về tay Sau khi dò xét một chút Hắn phun một ngụm tinh khí Ở trên nó Thời gian rất nhanh đi qua Chân trời dần bắt đầu trắng sáng Mặt trời đã lấp ló sau các sơn đỉnh Lâm Hiên đưa bàn tay mở ra đã thấy trong tay hắn là một hắc tiểu tinh. Cầu kỳ lạ. Lâm Hiên lần nữa đem hắc tinh cầu vào trong bình ngọc. Đừng xem tinh cầu không đáng giá là tinh độc của lục mang trùng hóa. Luyện cùng huyền ma khí. Đừng nói chút cơ kỳ tu sĩ. Lâm Hiên tin rằng. Cho dù là kết đan kỳ cao thủ chúng phải loại độc này. Muốn hóa giải. Chắc chắn cũng có chút phiền toái. hắc tinh cầu đương nhiên không dễ dàng dùng thời khắc mấu chốt nói. Không chừng là có thể lưu cho mình một mạng. Tay chân có chút cảm giác tê tê, Lâm Hiên từ trên giường nhảy xuống ở. Trong phòng thoan thoát ngược xuôi, hoạt động thân thể một lát. Đột nhiên cửa sổ phòng mở ra, một đảo hỏa quang bay vào. Lâm Hiên vẻ mặt không thay đổi, dối một cái tay đã đem truyền âm phù Cầm trong tay, sau đó đem thần thức rót vào. Một lát sau, Lâm Hiên ngẩng đầu, khói miệng lộ ra vẻ tươi cười, không. Nghĩ tới vừa mới hừng đông. Giao dịch hội kia đã khai trương, xem ra. Không ít tu sĩ còn nóng vội hơn mình a Lâm Hiên đi ra khỏi phòng. Dựa theo truyền âm phù, hắn đi một mạch về phía trước. Trong đó cũng. Gặp vài lần kiểm tra, sau khi hắn đưa ra ngọc bài, không gặp trở ngại. Gì, hắn đi tới một tòa kiến trúc. Cùng như nghinh khách lầu là dùng huyền âm một tạo thành. Tuy vậy kiến trúc trước mắt lại mang phong cách khác thường. Mặc dù diện tích nhỏ một chút. Chỉ vài gian phòng. Nổi bật hơn cả chính là đại điện trung tâm. Ở cửa đại điện, hai bên có hai tu sĩ vận hoàng bào đang đứng. Còn có một quái thú chiều cao mấy trưởng đang nằm tướng mạo thân thể. Đều rất giống hùng sư tử thế gian chỉ là cực lớn. Con thú này tên gọi Kim Mao Hống. Chính là thiên mục phái linh thú Trấn Sơn. Nhưng khác môn phái khác Kim Mao Hống này địa vị rất tôn sùng, không? Phải là trưởng môn thì không ai có thể sử động. Nghe nói Kim Mao Hống chính là linh thú do thiên mục phái Tổ Sư Nguyên. Anh Kỳ song tu đạo lữ nuôi dưỡng vài ngàn năm trước. Mặc dù Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thọ Nguyên có thể trên dưới ngàn năm, nhưng... Trung Quy cũng có một ngày tỏa hóa. Yêu thú thì khác biệt. Luận bàn. Tuổi thọ so với loài người dài hơn nhiều. Một yêu thú bật ba sống bảy tám ngàn năm cũng không có gì kỳ quái. Đương nhiên địa vị cao cả do tổ sư sùng ái cũng chỉ là một nguyên. Nhân, lý do khác là Kim Mao hống từng mấy lần giải cứu nguy cơ thiên mục. Sơn có chút hiền hách công lao. Qua 5 tháng sạc dài, Kim Mao Hống đã tiến đến cấp 3 cực phẩm yêu. Thú thực lực đủ có thể so ngang với giả anh cảnh giới cao thủ. Mặc dù là trưởng môn khu một chân nhân đạo Pháp Thông Huyền, nhưng... Cùng Kim Mao Hống so sánh thắng bại cũng chỉ là năm phần mà thôi. Nếu như hơn 1.000 năm nữa, Kim Mao Hống có thể tiến đến lên cấp 4. Hạ phẩm yêu thú có khả năng hóa hình thành nhân loại, mở ra linh trí. cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tranh hơn thua đến lúc kia địa vị thiên mục phái ở châu tự nhiên cùng hiện tại khác nhau rất lớn cho nên kim mao hống địa vị rất tôn sùng dù sao không phải tất cả yêu thú đều có thể lên bậc phát triển đại bộ phận yêu thú từ khi ra đời phẩm bậc đã định mặc dù theo năm tháng trôi qua thực lực cũng có tăng cường nhưng có hạn chế Có thể phát triển lên bậc bốn yêu thú chỉ chiếm chủng loại số lượng. Yêu thú không tính đến phần ngàn. Cho dù là bộ phận nhỏ này không phải là có thể vô hạn tiến cấp. Nói thí dụ như kim mao hống còn nhỏ khi chỉ là bậc một cực phẩm yêu. Thú trên lý luận thì có thể lên bậc đến bậc bốn hạ phẩm tương đương. Với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Đại bộ phận hình yêu thú cũng đến cấp 3 đã ngừng phát triển. kim Mao hống đã xem như là linh thú hoang dã dị chủng quý hiếm vô cùng, cho dù là ở nơi giã ngoại thập vạn đại sơn độc đầm hoang vu bình thường vô cùng khó gặp, chứ đừng nói là do nhân loại nuôi dưỡng, càng là dị chủng yêu thú càng khó thuần phục thiên mục phái tổ sư, song tu đạo lữ khi trước đã tốn rất nhiều tâm huyết thu phục.